Bà nội nó, Diêm Xuyên này là thỏ sao? Sao nhanh quá vậy? Ta chịu không nổi nữa, không được. Lão Tổ Tông, có người không chịu được nữa. Đám thuộc hạ than vãng. Công dương bôn lôi nhướng mày, hiện tại đầy bụng khó chịu. Có ai ngờ tốc độ lòng liễn của Diêm Xuyên mau như vậy? Công dương bôn lôi vung tay áo. Mang theo đám thuộc hạ biến thành một luồng sáng bắn ra xa, vèo. Mấy ngày sau, vượt qua Đông Hải, Long liễn sắp bước vào Hoàng Đông Bắc Châu. Nhưng cách bờ biển không xa thì, rai, rai, hai cự long chật phượng lại trường mắt đám người trước mặt. Vương tiễn tỉnh toa lại tay nắm chui kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn. Chỉ thấy phía trước có một nam nhân mặc áo trắng đứng, sau lưng có 300 tên thuộc hạ. Vương tiễn lạnh lùng quát. Ngươi là ai? Công dương buông lôi hét to một tiếng. Công dương buông lôi, xin viêm xuyên đi ra gặp mặt. Âm ầm Sống âm cùng cuộn trùng kích long liễn. Sông lông cùng rống to, rai. Mắt vương tiễn càng lạnh. Kết, đại điện Long liễn mở ra Mèo, một con mèo nhỏ nhảy nhóc chạy ra Miu Miêu hưng phấn nói Lại là một tên mắt mù sắp gặp xuôi Meo phía xa công dương buông lôi mặt đen như than Một thuộc hạ sau lưng công dương buông lôi la lên Tiểu súc sinh, sao ngư dám nói vậy Miu Miêu đáp trả súc sinh cái đầu ngươi cả nhà ngươi đều là súc sinh mặt như gan heo ngươi đang hù ai đó mèo người kia tức giận quát ngươi tiểu súc sinh tiểu súc sinh mặt gan heo mọi người nhìn lại không nói không thấy gã tức giận mặt đỏ lên đúng là hơi giống Công dương buông lôi cơ mặt co giật trong lông lễn Diêm xuyên chậm rãi bước ra Vương tiễn hành lễ Thánh vương Diêm xuyên bước ra khỏi lông liễn Lạnh lùng nhìn mọi người Diêm xuyên thẳng nhiên nói Ngươi là ai? Công dương bôn lôi mỉm cười nói Ta tên là công dương bôn lôi thuộc công dương gia cộp Diêm xuyên ngắt lời Có chuyện gì? Công dương bôn lôi biểu tình cực kỳ khó xem, người này thật là trong mắt không có ai. Công dương bôn lôi hít sâu, nói. Ngươi có nghe nói tới công dương thao lược không? Diêm xuyên nheo mắt nói. Hắn là cha của ngươi. Cha! Công dương bôn lôi hận không thể tác Diêm xuyên một bạc tay, một mèo một người nói chuyện đáng ghét như nhau. Công dương bôn lôi kìm nén lửa giận trầm giọng nói Ta không truy cứu chuyện về công dương thao lược hiện tại ta chỉ muốn một thứ của ngươi Diêm xuyên tò mò hỏi Thứ gì? Công dương bôn lôi trầm giọng nói Chính là nó, long ngủ Diêm xuyên nheo mắt nói “A! Công dương bôn lôi trầm giọng nói ta biết ngươi đã từng giết đệ tử của công dương gia tộc ta. Long ngũ này ta có chuyện cần nó, Giao nó cho ta, Xoán bỏ ân oán giữa ngươi và công dương gia tộc. Long ngũ tức giận rốn. Rai! Minh Long thất sát ở một bên sen vào. Ngươi nói là lão tử thà chết còn hơn. Hắn nghe không hiểu. Long ngũ. Diêm xuyên thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị đổi cái gì? Công Dương Vồn Lôi quá dị nhìn Diêm Xuyên. Đổi? Hà ha ha, không có. Diêm Xuyên nhìn Công Dương Vồn Lôi, lại nhìn 300 đệ tử sau lưng gã ai nấy hùng hổ. Diêm Xuyên trầm giọng nói: "Cút đi, đừng trắng đường của trẫm." Một đệ tử sau lưng Công Dương Vồn Lôi la lên: Khốn kiếp, ngươi dám ăn nói như thế với lão tổ tung. Khen! Vương tiện rút kiếm ra, một luồng huyết sắc kiếm quang lao ra. Âm! Um. Tu giả mắng diêm xuyên chết mắt bị chém thành thịt vụn. Vương tiện hừ lạnh một tiếng. Hờ! Công dương buông lôi không thể nhịn được nữa, ra lệnh. Giết rai! Đám đệ tử rút trường kiếm giết hướng vương tiễn Vương Tiễn tức giận hừ lạnh một tiếng. Hờ! Vương Tiễn đạt bước lao ra. Kem kem! Kem kem! Kem kem! Huyết quen tận trời, chết mắt sát khí mãnh liệt bùng phát bên dưới biển cuồn cuộn chật bị sát khí đóng băng. Âm ầm Vương Tiễn và đám đệ tử công dương ra cột lao vào chém dết. Vương Tiễn hung hẳn biết bao. Là viên mãn cổ tiên nên tràn đầy hung hãn. Chết mắt khoảng trăm tên đệ tử công dương gia tộc bị nổ thành mảnh vụn. Trong thời gian ngắn ngũi đã dết trăm tên đệ tử của công dương gia tộc. Công dương bôn lôi bỗng biến sắc mặt. Nên biết rằng trong số người vương tiện dết có một cổ tiên. Người này tại sao hung mảnh như vậy? Công dương bôn lôi biến sắc mặt nói. Thiên đạo. Một thiên đạo to lớn màu xanh trùng kiếp hướng vương tiễn. Vương tiễn chém ra một kiếm. Rai, ầm. Hư không bỗng nhiên rung lên. Gió nóng bước nhanh chóng thổi bốn phía. Lực xung kiếp mạnh mẽ khiến mặt biển đóng băng bên dưới vỡ vụn. Băng vụn bao gồm vô số nước biển dân lên trời. Xung quanh bỗng bị nước biển, hải băng vòng quanh. Hai lòng không bị diệt, minh Long thất sát nheo mắt nhìn tình hình trước mắt. Minh Long thất sát cảm tháng. Vương tiễn này có sát khí thật là khủng khiếp. Ta ở mơn phủ bao nhiêu năm mà chỉ trông thấy diêm tự tại có đại sát tính thế này. Sát thần chỉ là thần tử của thánh vương. Long ngủ cũng kinh ngạc nhìn. Rai! Một lần va chạm, vương tiễn thuộc lùi trăm trượng. Nhưng bỗng xoay người giết hướng công dương bôn lôi. ầm um, ầm um, ầm um. Một kiếm nhanh hơn một kiếm chém ra, sát khiến ngày càng đậm bao vọc bốn phương. Đám đệ tử của công dương gia tộc chợt cảm thấy khí lạnh thấu xương. Công dương bôn lôi rống to, hờ, cổ tiên. hung tính thật nặng tiếc rằng người đụng phải ta. Công dương bôn lôi ta thiên đạo. Hợp thể, âm âm, bỗng nhiên một thiên đạo hiện ra, bao bọc công dương bôn lôi vào chính giữa. Thân thể công dương bôn lôi như là khoảnh khắc trở nên trong suốt nhiều. Âm, ban đầu thiên đạo màu xanh bỗng phát ra vô tan thiên lôi hướng bốn phía tứ phương thiên địa đều bị lôi điện chiếm cứ Mọi người chìm trong lôi hải trên dưới trái phải. Vô số thiên lôi nhanh chóng nổ hướng Vương Tiễn. Vương Tiễn biến sắc mặt nói. À! Vương Tiễn nhanh chóng chống cự lại thiên lôi đến từ bốn phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 35 công dương bôn lôi tự chút lấy khổ hạ. Ờ! Mưa ầm! Từng con lôi long liên tục va chạm vào vương tiễn như là vạn tiễn xuyên tâm trong khoảnh khắc đụng vào người gã. Minh Long thất sát trừng mắt. Không đúng thân hợp thiên đạo. Làm sao hắn có thể thân hợp thiên đạo? Long ngủ ở bên cạnh khó hiểu rốn to. Rai! Minh lông thất sát kinh kêu. Công dương buôn lôi. Hắn chính là cổ tiên, không phái tổ tiên mới có thể thân hợp thiên đạo sao? Tại sao công dương buôn lôi có thể? Một khi thân hợp thiên đạo là sẽ bất bại vĩnh viễn. Bởi vì trừ tổ tiên, không ai phát được cường giả thiên đạo vĩnh viễn không mở ra. Không thể bị thương kẻ hợp đạo ở bên trong. Rai, vương tiện rống to, dạy ra vô số lôi điện. Nhất kiếm lần thứ hai chém thiên đạo trên trời Âm um, Hư không lại lắc lư kịch liệt thiên đạo chỉ rung lên Không thể tổn thương công dương buông lôi ở bên trong Trên lông liễn Diêm xuyên nhìn phía xa Có lẽ giới này không phải không có điểm dân Dân quy quy nơn A gơn sơn Học hỏi Vốn tổ tiên có thể hợp đạo, trong thiên địa này lại có bí pháp khiến cổ tiên viên mãn là hợp đạo được. Tiếc là hợp đạo sẽ có gánh nặng lớn, chỉ tổ tiên mới chịu được cổ tiên không chống đỡ được bao lâu. Diêm xuyên nói rồi không nhìn bao lâu, vung trưởng trọt phía xa. Bên kia, Minh Long thất sát nhìn chầm chầm Diêm xuyên. Qua trận chiến mơ phủ. Minh Long thất sát biết Diêm Xuyên hung hãn cỡ nào. Giờ gã muốn thấy đế vương mà gã thần phục rốt cuộc có thủ đoạn gì? Chỉ thấy Diêm Xuyên vương ra bàn tay phải, ở trong không trung chật bay ra vô số tinh đa nát. Tinh thần cuồng cũng chật hiện ra trong lôi hải, chết mắt đã có trăm tinh hệ. Vô số tinh thần xoay nhanh, lực nghiền khủng bố bao phủ bốn phương nặng đùng. Vô số lôi điện bị nghiền, lôi hải chậm rãi áp sút lại. A, lão tổ tông cứu mạng. Lão tổ tông cứu ta. Các đệ tử Công Dương gia tột kinh kêu. Vô số tinh thần nháy mắt xuất hiện ở chỗ thiên đạo của Công Dương Vô Lôi. Ầm ầm. tinh thần va chạm, sau khi đụng xong thì xoay nhanh quanh thiên đạo. Chết mắt bên ngoài tinh thần như phủ một tầm tinh thần Cái gì? Công dương bôn lôi bị vô số tinh thần giam cầm bên trong biến sắc mặt Công dương bôn lôi phát hiện lực lượng của gã không thể lay động lực nghiền nát tinh thần Hình như là lực lượng cường đại Nhưng những tinh thần này không thể làm bị thương công dương bôn lôi Diêm xuyên lạnh lùng nói Rốt cuộc chỉ là cổ tiên, hợp đạo lại như thế nào? Trẩm muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào? Công dương bôn lôi sợ hãi rống to Không, không có khả năng Công dương bôn lôi hiểu là mình hợp đạo chỉ có thể xem như là ngụy hợp đạo dùng bí pháp thúc đẩy thành Không lâu sau gã sẽ không thể kéo dài được nữa Nếu công dương bôn lôi bị thiên đạo bài trượt có thể tưởng tượng kết quả. Công dương bôn lôi sợ hãi rống to. Không, không, nổ cho ta. Ẩm. Thiên đạo to lớn nổ tung, lực phản chấn tạc nổ tinh thần xung quanh. Phụt. Công dương bôn lôi hộp ngụm máu. Vèo. Công dương bôn lôi lao nhanh chạy hướng Tây, chớp mắt không thấy bóng dáng. 200 đệ tử của công dương gia tộc kinh sợ la hét. Lão Tổ Tông cứu ta với. Nhưng công dương bôn lôi đã đụng trúng phách tường. Bản thân gã còn gặp nguy hiểm suyết mất mạng. Làm sao rảnh rỗi suy ghét nhiều. Trong mắt Minh Long thất sát thì vô số tinh thần bao bọc 200 đệ tử của tả thị. Con rút vào lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Két két két két. Diêm xuyên siết nắm tay, tinh thần biến mất, hơn 200 đệ tử của công dương gia cục đã mất mạng. Minh Long thất sát kinh sợ nói. Thần thôn thật là khủng khiếp. Diêm xuyên nhìn phía xa công dương buông lôi bỏ chạy, quay đầu trở lại đại điện của mình. Miêu Miêu nhảy nhót đi vào theo. Mèo, két Đại điện đóng cửa. Vương tiện hét với hai con Long. Khởi giá Hai lông không dám nói nhiều Nhanh chóng kéo xa liễn tiếp tục đi hướng tây Đoàn người diêm xuyên tiếp tục đi phía tây Vượt qua một đám cương vực Rốt cuộc sau 3 tháng sắp tới linh cảm cương vực Từ xa xuất hiện mặt đất mênh môn Rai Long ngủ rống một tiếng nhắc nhở phương tiễn Minh Long thất sát tò mò nhìn cương vực trước mắt Đã đến sao Hai lông giảm tốc độ Đột nhiên có bảy tám chục luồng sáng bay lên trời Trắng ở trước mắt mọi người Linh cảm cương vực đã phong ấm Bất cứ tu giả nào mới đến đều không được tới gần Từ đâu tới về nơi đó Nếu không dừng lại nữa thì chúng ta sẽ không ca sáng Bảy tám chục tiên nhân hét to Muốn đuổi long liễn đi Xong Long chờ đợi vương tiễn lên tiếng, gã không mở miệng nói câu nào. Hai long không tiện hỏi tiếp tục bay tới. Có nghe chúng ta nói gì không? Còn không dừng lại. Nguy rồi, Long liễn lao tới. Chặn lại, chặn lại. Chặn lại. Âm. Um, thiên nữ tán hoa, bảy tám chục tu gã bị đụng mạnh văn ra. A, A. Tiếng hét thảm liên tục, đám tu giả người đầy vết thương, quan trọng nhất là mặt đẫm máu. Đám tu giả thống khổ ngoái đầu lại, Long liện đã tiến nhập linh cảm cương vực, chết mắt không thấy bóng dáng. Bảy tám chục tu giả ôm ngực, không biết nói gì, đây là dùng giả mang sông lên sao. Bên kia, công dương bôn lôi cũng đến linh cảm cương vực. Nhưng gã không giống diêm xuyên ngang nhiên xông thẳng mà là chật vật đi vào linh cảm cương vực. Vào một sơn cốt, vèo, công dương bôn lôi bay tới trong sơn cốt có nhiều tu giả áo trắng. Đám tu giả áo trắng cung kính nói. Lão tổ tôm, công dương bôn lôi phớt lờ họ, lao vào một đại điện. Trong đại điện có hai nam nhân đang ngồi. Trước mặt họ bày một bản đồ Hai người dân Dân Quy quy Nơn A Nghiên cứu Một nam nhân nghi hoặc hỏi Ủa công dương buông lôi Sao ngươi đến đây Công dương buông lôi ngồi xuống Cầm một ấm trà nóc ưng ừ, ừ Hai người nhìn nhau Đều nhìn ra có chuyện Đi tới Một nam nhân trầm giọng hỏi Công dương bôn lôi làm sao vậy? Thuộc hạ của ngươi đâu? Công dương bôn lôi kinh sợ nói Diêm xuyên toàn bị Diêm xuyên rết chết Nếu không phải ta đi nhanh thì có lẽ ta đã Đã Có chuyện gì? Không phải ngươi phụ trách khuyên bảo đông hải Long cung sao? Tại sao liên quan đến Diêm xuyên? Công dương buôn lôi kể lại chuyện 3 tháng trước. Đông Hải Long Hoàng, cái lão già cứng đầu đó không thèm nghe, lúc đó ta chỉ đành tìm cách khác. Các ngươi cũng có xem tư liệu, Long Hoàng còn có 11 Long Vương cực kỳ yêu thương Long Ngũ. Chỉ cần ta bắt được Long Ngũ là có thể bước Đông Hải Long cung đi vào khuôn khổ. Long Ngũ bị Diêm Xuyên bắt đi kéo xe cho nên ta... Long vương kéo xe Diêm xuyên này thật là đại khí phách Hắn không sợ Long hoàng tìm hắn tính sổ sao Công dương Bôn lôi cam hận nói Long hoàng đầu ớt bị hỏng rồi Không thèm quan tâm Còn không cho người khác sen vào Sao có thể như vậy Mắt công dương buôn lôi lắm Ti hung ác Mặc kệ thế nào Thù này phải trả Chắc chắn Diêm Xuyên sẽ đến linh cảm cương vực, mặc dù hắn có thần thôn cường đại nhưng vẫn có sơ hở. Một mình ta không làm gì được hắn, nếu hắn lại thi triển thần thông đó với ta thì các ngươi đứng bên tiêu diệt hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 36 Cẩu Thần N Gơn U Vinh, Quy, Quy, ơ, ư, khen định Diêm Xuyên chỉ là cổ tiên. Công dương buông lôi gật đầu, nói. Chắc chắn. Hai người nhớ mày, ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu, nói. Vốn theo quy tắc của gia tộc thì tự làm việc riêng, không quấy rầy nhau. Nhưng nếu Diêm Xuyên đã đến linh cảm cương vực thì chuyện sẽ khác. Công dương buông lôi vừa lòng gật đầu, nói. Thực lực của ba chúng ta tương đương Còn dùng bơn B Của gia tộc Có thể hợp đạo trong thời gian ngắn Không ai ngăn được chúng ta Linh cảm cương vực bên ngoài mộ của chỉ trần nữ thần Mộ của chỉ trần nữ thần ở chính giữa bốn ngọn núi Bốn ngọn núi cao ngất xếp hình vuông Xung quanh phủ đầy trận pháp Trong mồm luông, bên ngoài từng ngọn núi cao đang có nhiều tu giả đứng. Vô số tu giả nhìn chăm chú vào trong tâm, mắt đầy mong chờ. Nhưng hình như e ngại điều gì đó. Không ai xông lên trước. Xung quanh có nhiều cuộc tranh đấu, đều là giành giọt đỉnh núi, rai Phía xa mộ của chỉ trần nữ thần của Diêm Xuyên chậm rãi bay tới, nhiều người quay đầu lại nhìn. Long liễn lao hướng một ngọn núi. Trên ngọn núi kia bay ra nhiều tu giả, rống to. Là tên nào mắt bị mù, ầm. sông Long hút đầu, một đám người bị đụng bay. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mộ của chỉ trần nữ thần đáp xuống đỉnh núi. Vương tiễn cung kính hét hướng trong xa liễn. Thánh vương, đã đến rồi. Kết, cửa mở ra, Diêm Xuyên chậm rãi bước ra khỏi xa liễn. Miêu Miêu nằm trên vai của Diêm Xuyên ánh mắt hưng phấn nhìn bốn phía. Long liễn của Diêm Xuyên huynh hoang xuất hiện khiến nhiều tu giả liếc mắt. Nhớ người nhớ mày suy tư rốt cuộc là ai đến. Vèo. Phía xa bỗng có hai luồng sáng trắng bay tới, chết mắt đến gần. Hai người này không phải ai xa lạ, chính là Mạnh Văn Nhược và Mạnh Lăng Thiên. Mạnh Văn Nhược cười nói, Bái kiến Thánh Vương, Thánh Vương, các ngươi rốt cuộc đến rồi. Mạnh Văn Nhược, đệ tứ quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình, lúc trước cùng Mạnh Dung Dung tiến vào tiên giới. Diêm xuyên gật đầu. Vương Tiễn, Mạnh Văn nhiều gật đầu chào nhau. Mạnh Lăng Thiên cười nói. Xin chào Thánh Vương của Đại Trăng. Diêm xuyên hỏi. Mạnh Tiên sinh có thấy Đông Phương bất bại không? Mạnh Lăng Thiên vừa lòng nói. Có thấy cái này phải đa tạ Diêm Đế Vương lúc trước thành toàn. Bây giờ cự lộc thư viện không còn nữa. Tổ sư mở ra một đạo tràng tên là Đông Phương Đạo Tràng. Giáo chủ chính là Đông Phương Bất Quải. Diêm xuyên khen ngợi gật đầu, nói: "Đông Phương Bất Quải đúng là nhân kiệt." Miêu Miêu nghi hoặc hỏi: "Meo, không phải nói Huệ đã mở sao? Tại sao các ngươi cứ đứng bên ngoài này?" Mạnh Văn Nhược cười nói: "Huệ đúng là đã mở, có vài người tiến vào trong." Xá Muội cũng có vào Diêm xuyên tò mò hỏi a Mạnh văn nhược giải thích rằng Xin thánh vương nhìn xem Bốn ngọn núi bị mây mù che phủ Chỉ trần nữ thần huyệt nằm ở trong đó 23 tháng trước đã mở ra Ngày hôm đó ánh sáng trận trời Phong vân biến sắc Có nhiều cường giả lao tới Nhưng bị người thủ mộ cản lại hết Diêm xuyên tò mò hỏi Người thủ mộ Đang lúc Diêm xuyên tò mò Thì phía xa bỗng vang tiếng la hét Chật có người quát to Bà nội nó Chúng ta đợi như thế này không được Các vị đạo hữu Đi chúng ta xông vào Đừng để đám đàn bà đó dành trước Vèo Khoảng trăm bóng người chợt hiện ra Xông hướng ngọn núi kia Rai Trong bốn ngọn núi bổng bê. Hơn. A. T. A. Tiếng rốn to một cự thú ngàn trượng bay ra khỏi đại trận. Miêu Miêu kinh ngạc hỏi. Chó. Mạnh văn nhược đúng lúc giải thiết rằng. Thánh vương đây chính là một đông phương đạo tràng trong đó cẩu thần ngày xưa đi theo chỉ trần nữ thần. Sau khi chỉ trần nữ thần không ngờ cẩu thần vẫn luôn trung thành thủ mộ ở đây Diêm xuyên ngật đầu, nói U, V, K, W, W, M Phía xa trăm tên tu giả đã ra tay Một tu giả rút kiếm sông lên Nghiệt súc nếu còn cản đường thì chúng ta sẽ giết ngươi Cẩu thần rống to, rai Sống âm cường địa đột nhiên hình thành sống gần lan hướng đám tu giả. Một tu giả hét to. Liệt thiên kiếm pháp phân. Một luồng kiếm quan chém phá sống âm. Tu giả kia hét to một tiếng. Đây, đám cường giả đi theo sau lưng người đó cùng hướng trung tâm. Cẩu thần gầm lên. Khốn kiếp. Một thiên đạo thông thiên triệt đề đột nhiên xuất hiện. Âm. Um. Tu giả sông đằng trước nhất bị thiên đạo làm nổ tung thành máu me. A Dư ba khiến có tu giả thống khổ gào thét. Rai. Cẩu thần nhanh chóng nhào hướng bốn phía, Nó sử dụng thiên đạo cực kỳ thuận tay, nhanh chóng pha chạm vào từng tu giả xâm nhập. Âm. Um. Âm. Um. Âm. Um. Sau một đợt va chạm trăm vạn tu giả có một nửa tử thương, số còn lại đành vắt giò chạy. Một cuộc chiến thắng, Cẩu thần bước lên đỉnh một ngọn núi, lạnh lùng nhìn bốn phương. Cẩu thần lạnh lùng quát. Đám khốn kiếp các ngươi đã quên cống hiến của chỉ trần nữ thần làm cho thiên hạ này sao? Cẩu thần rống to. Chỉ trần nữ thần đã dặn thứ trong phần mộ để cho thiên hạ nhưng phải dựa theo quy tắc của chỉ trần nữ thần. Nữ tu giả vào trước, nam tu vào chậm 2 năm. Nếu có ai không nghe, dết, rai, tiếng gầm cuối cùng vang vọng khắp thiên địa. Tu giả xung quanh rụt rịt chật yên tĩnh lại. Diêm xuyên nheo mắt nói, Cẩu thần này là một đạo thần. Miu Miu khó hiểu hỏi. Mèo! Nữ vào trước, nam vào sau. Tại sao có quy tắc quá dị như vậy? Mạnh văn nhược cười khổ nói. Đúng vậy, lúc trước khi phần mộ mở ra thì một tia tàn niệm của chỉ trần nữ thần chính miệng nói. Nhiều người nghe thấy, đa số nữ tu đi vào. Thật ra tại linh cảm cương vực này có rất nhiều tu giả cường đại. Ví dụ như Đông Phương bất bại chưa chắc sợ cẩu thần. Nhưng vì tôn trọng chỉ trần nữ thần nên họ lựa chọn chờ đợi. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Rất nhiều người đã quên cảm ơn. Phụ nữ vào trước 2 năm, dù gợi lòng tò mò nhưng có lẽ thật sự có ẩn ý gì. Mạnh Văn Nhược nói. Dung dung đi vào trước ta khiến thê tử đi cùng nàng. Bây giờ dung dung đã rất lợi hại, chắc không thành vấn đề. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Phía xa, cậu thần nhìn xung quanh, lại lý chỗ diêm xuyên, dù sao hai cử lông kéo xe rất bắt mắt. Cẩu thần nhớ mày nhìn, nhấc chân lại đi hướng địa huyệt. Kem kem. Chợt có tiếng kiếm ngân điếc tay ở đỉnh ngon núi không xa kiếm quang thẳng lên trời đâm phá mây mù. Vô số kiếm khí vòng quanh kiếm quang trông cực kỳ bàn bạc. Vù vù vù vù vù vù. Xung quanh trường kiếm của các tu giả cùng ngân lên như là sùng bái kiếm quang này. Có người giật mình kêu lên. Kiếm của ta không bị khống chế. A! Kiếm của ta khốn kiếm không được rung Vô số tiếng kinh kéo vang lên Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi có một nam nhân áo tím đang đứng Nam nhân sau lưng cổng trường kiếm thanh đồng Mày kiếm mắt sáng Người toát ra kiếm ý Bao gồm y phụ Tóc Trông như một thanh trường kiếm Nam nhân mắt lón tia sáng lạnh văng nhìn cậu thần. Cẩu thần lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Có người nhận ra. Độc cô bá thiên. Hắn là người của độc cô gia tộc tại Nam Ngoại Châu. Độc cô thế gia. Kiếm đạo thiên hạ vô địch. Hắn là người của độc cô gia tộc. Tại sao mau như vậy đã có độc cô gia tộc tiến đến? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 37 Nhật xuất Đông Phương, Duy Ta Bất Bại Thượng Đờ, Ủa, Cô Bá Thiên từng chém bảy đạo thần kiếm đạo hung tàn. Trong lúc mọi người kinh tháng thì độc Cô Bá Thiên lạnh lùng nhìn cậu thần. Độc Cô Bá Thiên trầm giọng nói Nể mặt chỉ trần nữ thần nên ta tha cho ngươi khỏi chết. Tránh ra, nếu không thì kiếm của ta không nhận người. Cẩu thần gầm lên. Rai! Các tu giải nhìn chầm chầm, không ai tiến lên. Diêm xuyên nheo mắt nói. Đột cô thế ra. Phía xa cậu thần đương nhiên không nhường bước. Cẩu thần lạnh lùng quát. Còn có một tháng ta mặc kệ ngươi là ai, không ai có thể phá vỡ quy tắc của chỉ trần nữ thần. Độc cô bá thiên hừ lạnh một tiếng. Hờ. Độc cô bá thiên vương tay rút ra trường kiếm thanh đồng sau lương. Cẩu thần hét to một tiếng. Thiên đạo. Âm. Um. Thiên đạo của cậu thần chợt hiện ra tấn công độc cô bá thiên. Chết mắt đã tới trước mặt gà. Độc cô bá thiên muốn trường kiếm. Kiếm hà. Bỗng niên một luồng kiếm quang bay lên thiên đạo. Xung quanh kiếm khí vô tan tụ tập thành một con sông lớn đụng hướng thiên đạo của cậu thần. Âm. Um, kiếm hà cùng thiên đạo ầm um ầm um va chạm, hư không lắc lư kịch liệt. Phúc chốc các bay đá chạy, bão tố nổi lên bốn phía, khiến người không thấy rõ tình hình bên trong. Trong bão tố bỗng phát ra tiếng hét thảm. A ầm. Um, bão tố tán đi. Người cậu thần đầy máu đập vào ngọn núi cao cách không xa trên người có vô số vết kiếm. Độc cô bá thiên đạt trên không trung trường kiếm chật cắm vào sau lưng, gã nhìn xuống cẩu thần. Độc cô bá thiên lạnh lùng nói. Nể mặt chỉ trần nữ thần, tha cho ngươi khỏi chết. Nhớ kỹ trong thiên hạ này vĩnh viễn đường trắng trước mặt độc cô thế gia ta bởi vì không ai ngăn cản được. Hờ! Độc cô bá thiên đạt bước đi hướng đại trận bốn ngọn núi. Cẩu thần kinh kêu. Đứng lại! Nhưng cẩu thần mình đầy vết thương, làm sao ngăn cản độc cô bá thiên được? Độc cô bá thiên không rút kiếm, mắt lón tia sáng lạnh. Kiếm ý cường đại bắn hướng đại trân. Âm! Um. Đại trận nổ tung. Phúc chốt bên trong đại trận lộ ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy giữa bốn ngọn núi phần không khí có một cái hố to, bên trong như hố đen không thể thấy rõ. Vèo, độc cô bá thiên nhớt chân xong vào trong hố đen. Miêu Miêu kinh ngạc hỏi. Một tiểu thế giới. Meo! Mạnh Văn Nhược nói. Chắc đây là linh cảm giới thánh đình cư kia của chỉ Trần Nữ Thần. Diêm xuyên nói, đây, Long ngủ, minh long thất sát hú, rai, rai. Phúc chốt long ngủ, minh Long thất sát kéo lông liễn hướng tới lối vào. Mạnh văn nhược đi theo, mạnh lăng thiên ở lại. Trừ diêm xuyên ra còn có có rất nhiều cường giả giờ khắc này cực kỳ nôn nóng vọt nhanh vào trong. Cậu thần gào thét. Khốn kiếp đứng lại không cho ai được vào. Nhưng lúc này ai thèm nghe cậu thần nói nữa. Nó bị thượng thương, người ta không giết nó đã là may mắn. Âm âm. Vô sáu cường giả nối đua nhau tiến vào. Cẩu thần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, vội vọt vào. Xung quanh có nhiều cường giả nhanh chóng chạy đi bốn phương. Nguy rồi, mọi người đều xông vào. Phải mau báo cho gia chủ biết. Nguy rồi, phải mau báo cho sư phụ. Thánh phương quá nhân từ khiến đám giặc này dành trước. Cường giả xung quanh sốt ruột tảng đi bốn phương tám hướng, báo cho kiêu hùng các phương. Mạnh lăng thiên đạt bước bay lên, hướng tới một ngọn núi không xa. Trên đỉnh núi có nhiều người áo trắng đứng. Nam nhân mặc áo trắng như mày hỏi. Mạnh lăng thiên, đó là diêm xuyên đúng không? Mạnh lăng thiên gật đầu. Mạnh lăng thiên lo lắng hỏi. Đã báo cho giáo chủ biết chưa? Nam nhân mặc áo trắng lắc đầu nói. Đã đi rồi. Giáo chủ sẽ nhanh chóng lại dân. Dân. Quy. Quy. A. E. Nương. Tâm đi. Nhiều nữ tu tiến vào gần 2 năm mà không có kết quả Tuyệt thế thần binh không dễ kiếm như vậy U, V, W, W, M Long liễn tiến vào linh cảm giới Diêm xuyên phát hiện thế giới này huyền diệu Đây là một tiểu thiên địa Trời cao mây trắng Vô biên vô hạn Khá giống với quan minh giới của cự lộc thư viện nhưng càng cao minh hơn nhiều. Bởi vì thế giới này có bầu trời, có trăng sáng, còn có vô số tinh thần. Nối non kéo dài như nối liền thiên địa. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Kẻ sáng tạo ra giới này chắc chắn là tổ tiên, hơn nữa có thực lực rất cao trong tổ tiên. Phía không xa, mơn, nơn, vân. Giò sen xung quanh một lúc rất nhanh mang theo một tảng đá tới đây Mạnh văn nhược nói Thánh vương Cơn Hơn U I E tê. Kinh và Dung Dung đi vào Lúc đó ta có dặn là để lại manh mối chơi ô ta Chắc họ đi hướng nam linh cảm giới rồi Diêm xuyên ngật đầu, nói Hướng Nam Vậy đi đi Rai Hai lòng kéo lòng liễn nhanh chóng bay hướng Nam Vô sáu cường giả xong vào theo Đi vào một bước, bay bốn phương tám hướng Không ai biết báo vật bên trong ở đâu Có bao nhiêu bảo bối Tất cả dựa vào may mắn Độc cô bá thiên đẩy lui người thủ một Vô sáu cường giả nối đuôi nhau tiến vào Đám đệ tử Đông Phương đạo tràng Mạnh Lăng Thiên kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày sau, phía xa bỗng có tiếng quát khẽ. Lão Tổ Tông, chính là hắn, chính là hắn. Mạnh Lăng Thiên ngoái đầu nhìn, lại một đám bạch y cường giả bay tới. Ba người dẫn đầu trong đó có một là công dương buông lôi hơn 3 tháng trước ăn bồ hòn trong tay diêm xuyên. Bên cạnh có một tu giả liên tục chỉ vào Mạnh Lăng Thiên Tu giả ở bên cạnh chỉ vào Mạnh Lăng Thiên Nói Ba vị lão tổ tung chính là hắn Lúc trước hắn nói chuyện với Diêm Xuyên Mạnh Lăng Thiên nhớ mày hỏi Tại hạ là Mạnh Lăng Thiên Không biết cái vị bao vây chúng ta làm gì Công dương buông lôi lạnh lùm cười Người có quen biết với Diêm Xuyên Mạnh Lăng Thiên nghi hoặc hỏi Vậy thì sao? Công dương bôn lôi trầm giọng hỏi Lúc đó Diêm Xuyên đã nói gì với ngươi? Mạnh Lăng Thiên trầm giọng hỏi Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Công dương bôn lôi lạnh lùng cười Ha ha ha, dựa vào cái gì? Bên cạnh Mạnh Lăng Thiên, một đệ tử của Đông Phương Đạo Tràng trầm giọng nói Các vị, chúng ta là đệ tử của Đông Phương Đạo Tràng, chưa từng chọc qua các vị, xin các vị đừng dây vào chúng ta. Công dương bôn lôi lạnh lùm cười. Ha ha ha ha ha ha. Đông Phương Đạo Tràng. Sao ta chưa từng nghe nói? Đông Phương Đạo Tràng là cái thứ gì? Khi nói chuyện công dương bôn lôi phát ra khí thế cường đại đè ép đám đệ tử của Đông Phương Đạo Tràng. Trong không khí sau lưng công dương buông lôi vang tiếng khẽ nói. Đông phương đạo tràng không là gì, nhưng không đến lượt các ngươi sủa bệ. Vù vù. Không khí rung lên, đám mạnh lăng thiên được giải trừ áp lực. Cảnh giới. Bái kiến cảnh giới. Đám đệ tử của đông phương đạo tràng hơn ba hát cung bái. Giáo chủ. Công dương buông lôi biểu tình cực kỳ khó xem. Đám đệ tử công dương gia tộc ngoái đầu nhìn phía sau. Họ thấy sau lưng mình có một nam nhân mặc áo trắng đứng. Nam nhân cực kỳ tốn tút, mái tóc dài đen nhánh cột đuôi ngựa lỏng trong cực kỳ tiêu sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Quận 9 chương 38 Nhật xuất Đông Phương. Duy ta bức bại hạ Đờ Uy mắt của nam nhân mặc áo trắng như có thể xuyên thấu mọi thứ trên đời Nam nhân mặc áo trắng đứng trên không trung Mơ hồ hòa hợp với thiên địa thành một thể Vì vậy lúc trước đám cường giả không cảm giác thấy Một nam nhân đứng cạnh công dương buông lôi chật cười khẽ Nhật xuất đông phương Duy ta bức bại Ngươi chính là Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại thản nhiên nói. Các ngươi là ai? Tại sao khó sự đệ tử của ta? Công dương buôn hồng. Công dương buôn thiên. Công dương buôn lôi. Ba cường giả công dương gia tộc cùng hét lên. Dường như nói ra hai chữ công dương sẽ hù người ta sợ đến đái dầm. Mắt Đông Phương bất bại lón tia chán ghét. Công dương gia tột. a cút đi. Hiển nhiên Đông Phương bất bại không có hảo cảm với công dương gia tột. Công dương buông hồng tức giận quát. Ngươi nói cái gì? Đông Phương bất bại trước mắt đang vũ nhục gia tột của gã sao? Đông Phương bất bại nheo mắt nói. Ta nói là cút ngay. Công dương buông hồng tức giận quát. Tu hành chưa đến 6 vạn năm cũng dám càng rỡ trước mặt ta. Công dương bôn hồng đạt bước nhào hướng đông phương bất bại. Đông phương bất bại hếp mắt, mắt lón tia sắc bén. Tay phải của đông phương bất bại nhốt nhất. Khoảnh khắc tay phải của đông phương bất bại nhốt nhất thì sát khí thấu xương phóng ra làm công dương bôn hồng dựng đứng lông tơ. Cảm giác chết trọng bản năng lan tràn toàn thân. Nguy rồi. Công dương bôn hồng hoàn toàn biến sắc bởi vì trong một thoáng này gã thấy ánh sáng trắng bắn hướng gã. Ánh sáng trắng cực nhanh, công dương bôn hồng không thể ngăn cản kịp gã là đỉnh cổ tiên vậy mà không thể phản kháng chút nào. Công dương bôn hồng kinh dị nhưng không quên hét to. Thiên đạo, hợp thể, ầm. Um. Một thiên đạo xuất hiện, nháy mắt thông thiên triệt địa, đồng thời bao phủ công dương buôn hồng vào trong. Khí thế cường đại toát ra bốn phía. Nhưng hiện tại Đông Phương bất bại đã không thèm nhìn công dương buôn hồng cũng không ra tay. Bởi vì công dương buôn hồng được thiên đạo bao bọc bên trong từ khe hở đỉnh đầu kéo gian thân dưới tràn ra máu tươi. Trong thiên đạo, công dương bôn hồng trợn to mắt nhìn, thân thể tách làm hai. Bùng, thiên đạo tán loạn. Bên kia công dương bôn thiên, công dương bôn lôi rung lên, không dám nhút nhứt. Đông phương bất bại cầm trường kiếm. Bên trên không dính một giọt máu nhưng mọi người hiểu một kiếm này đã khiến công dương bôn hồng chia thành hai nửa. Công dương bôn hồng hét ra hợp đạo cho đến khi thiên đạo xuất hiện, khoảng thời gian trống này đã đủ chém gã thành hai nửa. Không thấy quỷ tích của kiếm, dù là đám cổ tiên cũng không thấy rõ ràng. Quá nhanh kiếm của đông phương bất bại căn bản không thể bắt giữ. Xung quanh còn có nhiều cường giả trước đó thấy một kiếm của độc cô bá thiên. Mặc dù một kiếm kia bá khí tung hoàn tuy rằng khí thế hùng tráng, nhưng không đáng sợ bằng nhát kiếm của đông phương bất bại. Bởi vì người căn bản không thể thấy nó kết thúc như thế nào. Công dương bôn thiên Công dương bôn lôi không muốn báo thủ cho công dương bôn hồng. Bởi vì thực lực của đông phương bất bại đã khiến người không thể nổi lên ý phản kháng. Đông Phương bất bại một tay cầm trường kiếm tay kia lấy ra một khối khăn tay nhẹ nhàng lau chùi mũi kiếm, rất là dịu dàng. Đông Phương bất bại lắc đầu, nói Máu của công dương gia tộc Đã hoa ế Đám đệ tử của công dương gia tộc im thinh thiết không ai dám ra tiếng. Mắt Đông Phương bất bại lón ti sáng lạnh, nói Trở lại nói công dương buông hồng chết, đệ tử của công dương gia tộc đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Sau này ta trông thấy một lần sẽ giết một lần. Công dương buông thiên, công dương buông lôi cơ mặt co giật. Đông Phương bất bại hét hướng đám đệ tử. Đây, đám đệ tử hương phấn nói. Tôn lệnh. Giáo chủ như vậy rất khó không làm người ta phấn khởi. Nhật suốt đông phương, Duy ta bớt bại. Linh cảm giới. Diêm xuyên cử lông liễn mang theo mạnh văn nhược. Vương tiễn. Miêu miu một đường nam hạ. Nhưng đi mãi vẫn không thấy đoàn người mạnh dung dung. Mạnh văn nhược nhớ mày nói. Thánh vương có lẽ bọn họ giữa đường đổi phương hướng. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Đổi hướng. Ngươi từng nói chỉ trần nữ thần bảo là nữ vào trước, nam vào sau, cách nhau 2 năm. Mạnh văn nhược lắc đầu, nói. Đúng vậy. Thần cũng rất khó hiểu, nam nữ có gì khác nhau. Huống chi không thấy giới này có gì lạ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vậy trước tìm mấy nữ tu đi. U, V, K, W, W, M. Long liễn đi khắp nơi tìm nữ tu. Nhưng di chuyển mấy ngày nhưng không thấy bóng dáng nữ tu đâu. Mạnh văn nhược kinh ngạc hỏi. Nữ tu biến mất. Ta nhớ hơn một năm nay có vài vạn nữ tu tiến vào, nhưng trước mắt không có ai. Diêm xuyên bỗng hét to. Ngần, dai, Xong Long khượng lại, Diêm xuyên ngửa đầu nhìn trời. Vẫn là một vầng trăng treo trên cao. Diêm xuyên nheo mắt nhìn trăng. Nhiều ngày như vậy mà trăng tròn vẫn ở đó. Vương tiễn trường mắt. Đúng vậy. Thánh vương trăng này có vấn đề. Ở bên ngoài mặt trời tròn trượt phi thiên cẩu nhật thực thiên địa cự tượng. Thái dương tinh vĩnh viễn viên mãn. Thái âm tinh thì khác. Thái âm là khuyết. Trăng có tròn có khuyết. Nhưng chúng ta tiến vào đã nhiều ngày mà trăng luôn tròn, không thích hợp. Minh Long Thất Sát ở phía trước bỗng hú lên, "Rai! Thánh Vương ánh trắng chiếu rọi có nóng cháy." "Rai!" Long Ngủ ở bên cạnh khinh thường Minh Long Thất Sát nịnh nọt. Minh Long Thất Sát trợn mắt với Long Ngủ, "Tên ngốc nhà ngươi bây giờ còn không biết tình cảnh." Diêm xuyên giật mình kêu lên, Ánh trăng bạc này không phải là trăng mà là mặt trời bị tà khí xâm thực. Mạnh văn nhược kinh ngạc nhớ mày nhìn trời. Mặt trời. Diêm xuyên hét to. Đi, đi lên mặt trời. Sông Long Đồng Thanh kêu lên. Rai. Đang lúc mọi người kêu lên thì phiếu xa phương bắt đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Âm. Um. Tiếng nổ điếc tai khiến đất xung quanh rung lên. Miêu Miêu kinh ngạc hỏi. Phía bắc xảy ra chuyện gì? Diêm xuyên nhìn hướng bắc, lắc đầu, nói. Đi lên mặt trời. Sông lông đồng thanh kêu lên. Rai! Sông lông kéo lông liễn sông hướng mặt trời. Liên tiếp 10 ngày đoàn người Diêm xuyên lao nhanh lên trời. Mặt trời treo ở đó không nhút nhứt, rất nhanh đã tới. Long liễn từ xa ngừng lại. Đoàn người trường mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Mặt trời màu vàng, nhưng bên ngoài bay từng bóng dáng trong suốt, bóng dáng màu xanh đen xoay nhanh quanh mặt trời. Thật nhiều, vô cùng vô tận bóng dáng. Mạnh văn nhược biến sắc mặt nói. Thiên bà! A, rai, ầm, vô tận thiên ma phát ra tiếng gào khủng bố, xoay tròn quanh mặt trời. Nhiều vô tận, khiến bên dưới nhìn lên thì mặt trời là màu bạc, rai, hình như một thiên ma phát hiện đoàn người diêm xuyên, xong hướng họ. Minh lòng thất sát kinh kêu, rai, thiên ma vương. Minh Long thất xác định thuộc lùi. Nhưng khoảnh khắc này thiên ma bị hút trở lại gần mặt trời, điên cuồng xoay tròn quanh mặt trời. Mạnh Văn Nhược Kinh ngạc hỏi Thiên ma, tại sao chỗ này lại có thiên ma? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 39 Bắc Thiện Lão Nhân V. Ưm tiễn trầm giọng nói Thiên ma mê hoặc tâm tính của tu giả, mấy thiên ma này đa số là thiên ma vương. Thiên ma vương càng mê hoặc tâm mạnh hơn trước mặt có tới ước phạm thiên ma. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Thiên ma là vật sợ mặt trời, hiện tại lại không sợ. Thiên ma không sợ bị mặt trời thiêu cháy sao? Họ xuyên qua chút khe hở nhìn bên trong quy a nhiên có vô số thiên ma bị mặt trời đốt sạc. Nhưng hình như thiên ma liên miên bức tận quá dị xuất hiện từ không trung, thiên ma vĩnh viễn không hết. Hình ảnh quá dị khiến diêm xuyên nhớ mày. Bỗng nhiên đằng trước Long liễn xuất hiện một bóng người. Một lão nhân lưng hơi còng, thân hình trong suốt, khá giống thiên ma nhưng không hung ác, rất thân thiện nhìn mọi người. Lão nhân hành lễ với Diêm Xuyên. Lại có khách nhân đến, ha ha! Lão hủ vữ lễ. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Lão nhân cười nói. Các ngươi có thể gọi ta là bách thiện lão nhân. Ta là hạ nhân trong trường linh cảm điện của chỉ trần nữ thần. Chết mắt đã sắp trăm vạn năm, lần này có nhiều người đi vào quá. Mạnh văn nhược lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Linh cảm điện. Đồn là bên trong ẩn chứa 500 đạo dẫn thiên đạo. Lão nhân mặt trời cười nói. Đúng vậy. Linh cảm điện ở gần đây, nếu các vị có hướng thú thì đi theo ta. Đã có rất nhiều đạo hữu tụ tập ở đó Mạnh văn nhược nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên lộ vẻ tò mò hỏi Bác thiện lão nhân Ha ha tại sao trước giờ chưa từng nghe nói về ngươi Nên biết là trước khi đến đây Diêm Xuyên xem rất nhiều tin tức về linh cảm cương vực Biết có một tòa linh cảm điện biến mất Nhưng không hề có chút tin gì về Bách Thiện Lão Nhân. Bách Thiện Lão Nhân cười nói. Ta chỉ là hạ nhân trong chừng mặt trời, người khác làm sao nghe nói về một hạ nhân. Ha ha, các vị có muốn đi không? Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, W, W, M. Vậy thì theo ta, Bách Thiện Lão Nhân dẫn đường. Mọi người nhanh chóng vòng qua mặt trời to lớn. Đi tới đỉnh chóp. Có một hành tinh kề sát nó. Bắt thiện lão nhân dẫn theo đoàn người Diêm Xuyên lao hướng hành tinh kia. Trên đường bình thường, Diêm Xuyên không phát hiện cái gì khác lạ. Một vài thiên ma vương xoay quanh mặt trời, nhưng thiên ma vương cường đại đã có chút trí tuệ. Mấy thiên ma vương từ xa liếc bắt thiện lão nhân trong mắt tràn ngập sợ hãi Sợ hãi Diêm xuyên nghiêm túc nhìn chầm chầm bắt thiện lão nhân Đinh đinh đinh đinh Các hành tinh không xa nghe có nhiều tiếng cầm Mạnh văn nhược vẻ mặt vui sướng Tiếng cầm Long liễn kéo mọi người bay đi Bách thiện lão nhân biến thành luồn sáng sông hướng một ngọn núi to phía xa. Núi to bị chém một nửa thành quảng trường to lớn. Trên quảng trường có mấy ngàn nữ nhân đang ngồi. Những nữ nhân này đều đang luyện cổ cầm. Xung quanh có nhiều ngọn núi cũng tụ tập nhiều nữ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Mạnh văn nhược vẻ mặt vui mừng nói. Dung dung! Trên quảng trường... Mạnh văn nhược thấy phía xa một nữ nhân đang đánh đàn chính là Mạnh Dung Dung. Mạnh Dung Dung nhắm mắt như đang chìm đắm trong tiếng cầm. Diêm xuyên nhìn Mạnh Dung Dung, vẻ mặt nghiêm túc dịu lại, nở nụ cười. Diêm xuyên nhìn ngọn núi xung quanh. Có nhiều nữ nhân kiên nhẫn chờ đợi cũng có vài nam nhân là người quen mấy ngày trước. Diêm xuyên còn nhận ra độc cô bá thiên. Người đánh bại cậu thần, xông tới trước nhất. Độc cô bá thiên một mình chiếm một ngọn núi. Thấy đoàn người Diêm Xuyên tới đây thì nhớ mày. Nhưng rồi lại tập trung vào mấy ngàn nữ nhân đánh đàn trên quảng trường. Diêm Xuyên đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Rất nhanh, một nữ nhân áo đỏ bay tới là thê tử của Mạnh Văn Nhược Tô Tam Nương. Tô Tam Nương cung kính cúi đầu nói Bái kiến Thánh Phương Mạnh Văn Nhược tò mò hỏi Tam Nương tại sao các ngươi đến chỗ này? Tô Tam Nương đáp Hơn một năm trước chúng ta vòng quanh ở Linh Cảm Giới hơn 10 ngày thì gặp Bách Thiện Lão Nhân Lão dẫn chúng ta tiến đến A” Diêm Xuyên hơi biến sắc mặt nhìn phía xa Bách Thiện Lão Nhân đứng trên quảng trường. Tô Tam Nương giải thích rằng Bách Thiện Lão Nhân này có thể chia ra nhiều thân thể đi hướng khác nhau. Diêm Xuyên chỉ vào mấy ngàn nữ nhân đánh đàn, hỏi Bọn họ đang làm cái gì? Tô Tam Nương giải thích rằng Cầm đạo của Bách Thiện Lão Nhân rất mạnh. Đang dạy cầm đạo cho mọi người. Càng lúc càng thơm. Ta học không kịp tiết tấu của họ nên dừng lại. Mạnh văn nhược quá dị hỏi. Học cầm. Tô Tam Nương giải thích rằng. U, V, W, W, M. Bác thiện lão nhân nói là chỉ có cầm đạo đạt tới cảnh giới động thiên thì mới được thiên địa ban cho một bằng chứng tiến vào linh cảm điện. Huống chi tô tam nương thật lòng dạy cho mọi người học cơm. Có một ít cầm đạo thiên hạ không có. Vì vậy mọi người mới chịu học. Diêm xuyên lộ vẽ kinh ngạc hỏi. Bằng chứng. Bằng chứng tiến vào linh cảm điện. Tô Tam Nương gật đầu. Tô Tam Nương chí vào đám độc cô bá thiên. Những người đến sau đều không quấy rầy. Diêm suy nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao bác thiện lão nhân không đàn? Tô Tam Nương nói. Bác thiện lão nhân không có thực thể. Bộ dạng của lão giống như ảnh xạc không thể đánh đàn. Chỉ có thể chỉ niệm. À... Diêm xuyên mang theo nghi hoặc nhìn hướng Bách Thiện Lão Nhân ở phía xa chỉ cầm nghệ cho mọi người. Bách Thiện Lão Nhân chật kêu cả đám ngừng lại. Bách Thiện Lão Nhân khách sáo nói. Chắc các vị đều thấy rõ ràng. Cầm nghệ của các vị trong thời gian ngắn rất khó tiếp tục tăng cao. Xin dừng lại trước. Do nữ đạo hữu này học cầm tiếp được không? Chư vị ở bên bàn quan có thể học được bao nhiêu phải xem tạo hóa của chư vị. Mấy ngàn nữ nhân đứng dậy cung kính hành lễ với bách thiện lão nhân. Đa tạ tiên sinh trong khoảng thời gian này chỉ dậy. Bách thiện lão nhân cười nói. Không sao, ha ha. Các nữ nhân bay hướng ngọn núi xung quanh, chỉ có mạnh dung dung ở liệu. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc, xung quanh vô số tu giải nhìn chầm chầm. Bách thiện lão nhân vẽ mặt thân thiện nhìn mạnh dung dung, nói Đạo hữu, ngươi có ngộ tính cầm đạo mạnh nhất trong số người ta từng thấy. Mạnh dung dung khách sáo nói Đa tạ tiên sinh trong khoảng thời gian này chỉ điểm. Bách thiện lão nhân cười nói Ha ha ha ha ha ha Đây là tạo hóa của ngươi. Ta cũng không nói nhiều. Cầm đạo động thiên. Ngươi còn kém một chút. Ta lại truyền cho ngươi một phần thái thượng linh cảm thiên. Đây là một bằng hữu của sáng chế. Có lần đánh cuộc thu cho ta. Bao nhiêu năm rồi? Không biết còn sống không? Ai? Mạnh Dung Dung cảm kiếp nói. Đa tạ, bắt thiện lão nhân vung tay, hư không xuất hiện từng hàng chữ màu vàng, không khí bay ra mùi hương nồng nạn, không khí trang nghiêm phát ra, vô số tu giả nhanh chóng ghi nhớ chữ này. Bắt thiện lão nhân cười nói, chỉ có thiên tài cầm dạo thật sự mới hiểu thái thượng linh cảm thiên, đạo hữu hãy mau mau cảm ngộ. Mạnh dung dung mau chóng nhìn chữ Vâng Cách không xa Diêm xuyên nheo mắt lại Thái thượng linh cảm thiên Nó chẳng phải là thái thượng lão tử Một trong tam thanh thánh nhân Của đại thế giới sáng chế sao Thái thượng lão tử Có đánh cược với bách thiện lão nhân Còn thua Bách thiện lão nhân Thật sự chỉ là hạ nhân Trong trường linh cảm điện sao Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif Quận 9 chương 40 Linh Cảm Điện Tò Hái Thượng Linh Cảm Thiên Mọi người đều có thể cảm nhận được sự huyền Diệu trong đó. Trong mắt Long ngủ lón lên tia kiếp động Rai Minh Long thất sát cũng như vậy. Bách Thiện Lão Nhân này đúng là người tốt không ổn cái tên Bách Thiện. Công pháp thật huyền Diệu thế mà cho mọi người đọc. Long ngủ gật đầu, hiếm khí song long có cùng ý kiến. Mọi người yên lặng ghê nhớ, bao gồm độc cô bá thiên ở phía xa. Chỉ một ngày này mọi người đã cảm thấy không ổn chuyến đi. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào bác thiện lão nhân. Bác thiện lão nhân nhìn mạnh dung dung, mắt lón kia sốt ruột. Bác thiện lão nhân nói Đạo hữu, ta thấy ngộ tính cầm đạo của ngươi rất mạnh, chắc chắn ngươi có thể ngộ ra đạo lý bên trong Lấy cầm động thiên, còn 15 ngày nữa là hết cơ hội, ngươi nhất định phải ngộ ra Mạnh Dung Dung tò mò hỏi 15 ngày Bác thiện lão nhân nói Đúng vậy Trong vòng 15 ngày ngươi lấy cầm động thiên thì thiên địa sẽ ban cho một bằng chứng đi thông linh cảm điện. Nếu qua 15 ngày thì không còn cơ hội nữa, vì vậy phải nhanh. Trong mắt mạnh dung dung có ti là lạ cuối cùng gật đầu. Bác thiện lão nhân đứng bên cạnh, mắt lón tia sốt ruột. 15 ngày Diêm xuyên nheo mắt. Dựa theo yêu cầu của Chỉ Trần Nữ Thần thì sau 15 ngày mới là thời gian nam nhân tiến vào giới này. Yêu cầu của Chỉ Trần Nữ Thần như là khiến các nam nhân bỏ qua cơ hội tiến vào linh cảm điện vậy. Tại sao? Đây không phải là đạo tràng của Chỉ Trần Nữ Thần sao? Tại sao Chỉ Trần Nữ Thần sắp xếp phức tạp như vậy? Ngộ tính cầm đạo của Mạnh Dung Dung quả nhiên mạnh mẽ. Năm ngày ngắn ngũi mà cầm đạo đã đến cảnh giới cực cao. Trong tiếng cầm, bốn phía nổi lên ánh sáng tiên nhạc văng vẳng, có vô số bóng tiên hạt vòng quan. Nhiều tu giả một thoáng chìm đắm trong đó. Bách thiện lão nhân mắt lón tia sốt ruột nói. Còn chưa đủ, chưa đủ. Bách thiện lão nhân cố kiên nhận nói. Đạo hữu. Thái thượng Linh Cảm Thiên là ngày xưa thái thượng lão tử hoài niệm chí á đã qua đời tạo ra. Trong âm ẩn chứa tình cảm tràn đầy. Ngươi có người yêu không? Hãy nghĩ đến hắn rồi đánh đàn. Chí ác! Mạnh dung dung nhắm mắt lại, đột nhiên trong đầu hiện ra một bóng người, một bóng người khiến nàng vừa yêu vừa hận. Đinh đinh đinh đinh! Tiếng đàn cầm bỗng biến triền miên, khoảnh khắc trong thanh âm tràn ngập mỹ diệu. Nhiều tu giả chìm đắm trong đó, nhắm mắt cảm nhận sao động phúc này. Tiếng cầm ảnh hưởng cảm xúc của nhiều người. Phía xa, độc cô bá thiên vốn vui vẻ thưởng thức chợt biến sắc mặt, ngoài người hình thành lồng chụp chặn thanh âm truyền đến. Độc cô bá thiên vẽ mặt kinh sợ nhìn mạnh dung dung. Cảm xúc Tiếng đàn này có thể khống chế cảm xúc của con người Nếu trong chiến đấu bị khống chế cảm xúc thì chẳng phải là tiêu đời Tiếng cầm du dương Rai, a, rai Trong tiếng cầm Phía xa xung quanh mặt trời Vô số thiên ma bị hấp dẫn đến Như cũng chìm trong tiếng cầm của mạnh dung dung Say mê bay hướng nàng Vậy thiên ma lao đến Bác thiện lão nhân ngoái đầu nhìn trường đám thiên ma Vèo Vô số thiên ma bừng tỉnh lại Kinh sợ nhìn bác thiện lão nhân Hoảng hốt chạy trốn hướng mặt trời Nhiều người không để ý nhưng diêm xuyên thấy hết Bác thiện lão nhân này không đơn giản Âm âm Rốt cuộc Thiên địa dị tượng dâng lên Trên đầu mạnh dung dung toát ra vô số án mây bẫy sắc. Tụ tập ngày càng nhiều. Ánh sáng dâng lên bao bọc mạnh dung dung. Bác thiện lão nhân hương phấn nói. Lấy cầm động thiên tường Thụy hàng thế. Âm. Đột nhiên luồng sáng vàng bắn hướng mạnh dung dung. Đánh gãy nàng đánh đàn. Một đoàn sáng vàng ngừng trước mặt mạnh dung dung. Đinh. Tiếng cầm ngừng lại. Mạnh dung dung kinh ngạc hỏi. Đây là. Các cường giả xung quanh nóng cháy nhìn. Âm. Ánh sáng tường thụy buông xuống không xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện vàng to lớn. Cung điện nguy nga cao vạn Trượng có tấm biển lớn. Có người vui sướng đọc ra. Linh cảm điện. Linh cảm điện. Đây chính là linh cảm điện. Mọi người mừng rỡ cũng phát hiện linh cảm điện như thật như Huyễn, giống như trong suốt. Cửa mở ra nhưng không thể thấy bên trong. Có người vui sướng kêu lên. Linh cảm điện. Họ vọc tới linh cảm điện. Vèo. Nhưng họ vô hụt. Có chuyện gì? Đây chỉ là một ảnh xạ. Sao lại là ảnh xạ? Linh cảm điện đâu? Các tu giả vồ hụt la ới. Càng nhiều người nhìn hướng đoàn sáng vàng trước mặt mạnh dung dung. Độc cô bá thiên nheo mắt nói. Bằng chứng tiến vào linh cảm điện. Phía xa mạnh dung dung vương tay chạm vào đoàn sáng vàng. A! Mạnh dung dung thống khổ rụt tay lại. A! Các tu giả vốn chuẩn bị xong tới cướp đoạt chật hưởng lại. Vèo! Diêm xuyên bay tới gần Mắt lón tia sắc bén nhìn bách thiện lão nhân